h i yêu gái lại là Quyết tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quyết và người đẹp của Quyết Show nào m i người đẹp vừa ốm dậy ngồi đây? Có thế chứ Quyết tận này đáng yêu lại Quyết đưa s n o u này đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đi nha thế à? Tell m ì ngạc nhiên gì nào? Thì nhất là trong thời gian s n o u ốm Quyết đã rất rất tốt với tôi khi tôi nói muốn gửi k a r e u gà c h o yêu quý của tôi cho Quyết chăm sóc thì Quyết đã vui vẻ nhận lời ngạc nhiên lần 1 đến khi nhìn quyết hệ nệ bưng bát cháo đến bên giường cho tôi thì thực sự là ngạc nhiên lần hai không ngờ là ẩn sau một vóc dáng thô k ị c h và thô lỗ kia lại là một trái tim ấm nóng Thank you my friend, you made me so surprised mới thế mà đã rất ngạc nhiên á Snow mà nghe tôi nói ra điều này thì chắc là phải vô cùng ngạc nhiên thậm chí ngất đi vì kinh ngạc c y chưa Này này làm Snow này ngất hơi khó đấy nhá trừ khi tôi nhận được một chiếc áo lông t r ồ n hay là một chiếc nhẫn kim cương từ một người keo c ơ b u n xỉn như quyết <cười>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 cả hai vậy thì họ của nó là gà trọi và tên nó là caru n ấ t kìa đã nói là sẽ n g ấ t vì kinh ngạc mà cứ không tin cơ tình l ạ i đi snow ơi cái này chắc phải hô hấp nhân tạo rồi Nên này này tránh xa tôi ra khét lẹt lâu n à y mà phải n g ấ t chỉ v ừ một con gà bị vào nồi á đừng có tưởng mở nhá ờ, không biết ai tưởng mở trước ai nhỉ có quyết đây các bạn thân mến vậy theo các bạn giữa quyết và snow ai giàu trí tưởng mở hơn ai hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp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 tiện thể quyết đăng đ ê n đó thì nhấn play giúp tôi ca khúc poker face của Lady Gaga để dung t ặ n p h o à n thế nào. t o này quyết galăng với tôi lắm mà. Đôi á, đừng bắt đ ư n g bờ. do in Texas n e e hold 'em. Up, up, up, up curfews! Up, up, up, up, up curfews! Up, up, up, up curfews! อี Email của h h a มลของ bạn thanh hòa gửi từ địa chỉ thanh hòa gạch dưới vbhp a cảng yahoo. com. anh chị thân, em màn khoan lắm nên quyết định phải viết thư cho anh chị bởi vì chỉ có anh chị m ớ giúp em qua được đống rắc rối này. anh chị à, b n ă m học đại học m em chỉ có được một mối tình bắt vai mà lại tình đơn phương nữa thì m ớ t buồn chứ. bạn bè em bảo là em kêu rồi như sợ em ấy ẩm vậy.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 Down to my last i m e h makes me happy.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 หนึ่งครั้งร e กคือตลอดชีวิต Maybe the c h i l d r e n garden brings maybe a hundred different things within the measure of a day. In a t r e a m she may not be what she s e e inside her shell.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 Si า a ากฉันรู้วิธีพูด c o m en m e ทำให้เข l อยู่ในใจฉันไ e ้อย่ s งไรแต่คนอื่นท s ่ทำได้ดีกว่ t ฉันที่บอกฉันว่าความผิดพลาดของฉ e นก็เป็น e วา i ฝันของฉันด้ n ยฉันจะขอร้องตัวเองหัวใจและทุกสิ่งทุกอย่า n แต่ฉ e นมอบทุกอย f างให้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 j parler, comment ้าห i กฉั p a r l ว่าพ m ดควรจะทำให้เ o n อยู่ใน p a ข s é e ั s แต่จะทำ Men าง e รก e บ s A อื t นที่ทุกอย่ u a s ำเร็จล e ล่วงที่ e อกฉ c h i ่าคว s a ผิดของฉั I e วามฝันของฉันก็เป็น m ช่นนั้นฉ i นจะสวดมนต์ o u ้กับ n ัวเ e ง s s วใจและท i กส n ่ ช่วยเปลี hmm. ่ยนีกห และทุ f อย s าง t ริ่มต้ i ใ s u f f i s a i t ยงพอที่จะรักกันถ้าเพียงพอที s u f f i s a i น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 Oh The a i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 Chưa bao giờ con nói câu này với bố nhưng bố ơi, con sẽ tạo ra những hành động để bố hiểu con yêu bố n h ư ờ n g nào. Hiện con đang ở rất xa bố nên không thể chăm sóc bố được. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. khi For life, remove all the i n e n e s My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure.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 a n t i ขอ đ บ a chỉ t แ ch ch n h đầu gạch dưới Mai l ัว g ạch ด้านล่ Yahoo.com tôi t h í c h được nằm trên t u y t h ư ợ c o m ฉันชอบนอนบนหิมะชอบสัมผัสเ i ฆและยืนบนย v ดเขาสูงชอบเดินบนชายหาดที่คลื่นกระแทกเท้าชอบยืนหน้าพายุช n g นอนบนทุ่งหญ้ากว้างมองท้อง h ้าเต็มไปด้วยดาวชอบค่ำคืนที่ไม่มีดาวและสุดท้ายฉันชอบเธอชอบมองเธอทุกวันชอบยิ้ม c อบทุกช่วงเวลาที i เธอโกรธฉันชอบผมของเธอแม้ฉันจะแตะเพียงครั้งเดียว